các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 3301. Một lùng khí tức quét ngang, hai người đang nói chuyện bỗng nổ tung, hình thần cũng biến mất. Ngô Bình đã đi vào trong cửa hàng, anh bắt mạch cho Lý Mai thì thấy cô ấy bị thương rất nặng. Anh lấy thi nguyên chân ra rồi bắt đầu chữa trị cho Lý Mai. Y thuật của anh rất giỏi, chỉ vài phút sau, Lý Mai đã tỉnh lại, trông thấy Ngô Bình, cô ấy thở phào một hơi. thời may quá anh về rồi. Ngô Bình, "hệ Lý Mai, sao em không bóp nát Ngọc phủ?" Ác Vơ Tim Lý Mai thở dài nói, "Vì họ ra tay nhanh quá nên em không kịp bóp." Ngô Bình đỡ cô ấy ngồi dậy rồi truyền sức mạnh vào người cô ấy, vết thương của Lý Mai khôi phục nhanh chóng, không lâu sau cô ấy đã khỏe lại bình thường. Ác Vơ Tim Ngô Bình nhìn xa người đã chết, một người trong số đó đã về phủ đệ đốc để bẩm báo. Một lát sau, Đã có một người đàn ông mặc áo quan bước nhanh tới, theo sau còn có các binh sĩ. "To gan, dám vết người của tôi, mau ra đây chịu chết." Kẻ người đó gào lên với vẻ phách lối. Ngô Bình đi ra ngoài, anh nhìn đề đốc đó rồi giơ lệnh bài của mình ra, bên trên có viết năm chữ Tổng thủ lĩnh Cấm quân. Người đó hoảng hốt rồi vội quỳ xuống đất, "Kỳ hạ quan Tây Môn bảo tham kiến Tổng thủ lĩnh." "Ngô Bình, ờ người của anh đã đánh người phụ nữ của tôi bị thương, giờ nên hờ tính sao?" Tây Môn Bảo tái mặt, cấm quân là gì? Đó là những người nhận lệnh trực tiếp từ hoàng đế, mà tổng thủ lĩnh của cấm quân chỉ có quyền dưới hoàng thượng thôi, sao một đệ đốc nhỏ bé như gã dám đắc tội đây? Gã run giọng nói, "Là tại hai tên nô tài kia có mắt như mù, tổng thủ lĩnh đánh chết họ cũng là đúng tội à?" Ngô Bình, "Em anh nói vậy là tính phủ sạch rất nhì mà." Tây Môn Bảo cười ngượng nói, "Gã tiểu nhân đáng chết. Xin tổng thủ lĩnh trách tội." Ngô Bình, kể theo luật của nước Long thì hạ quan cấp dưới mà ra tay với thượng quan cấp trên hoặc người nhà của thượng quan thì sẽ bị xử chém. Tây môn bảo vã mồ hôi lạnh, kể tiểu nhân thật sự không cố ý, xin tổng thủ lĩnh tha mạng. Ngô Bình, kể nghe hai tên đã chết nói là anh muốn mua lại cửa hàng này hả? Tây môn bảo nói, kể tổng thủ lĩnh, chúng ta có thể về phủ của tiểu nhân nói chuyện không ạ? Nơi này không tiện cho lắm. Ngô Bình, y cũng được. Vì thế, anh đã dẫn Lý Mai đi cùng. Trên đường đi, Tây Môn Bảo đã giới thiệu qua về bản thân, cả là đệ đốc của cửa Tây Long Kinh. Có tất cả 16 lối vào Long Kinh, trong đó bốn cổng phía Tây do Tây Môn Bảo phụ trách, vì thế chức quan thật của gã là môn đốc, nhưng lại được hưởng bổng lộc của đệ đốc. Đến nơi, Tây Môn Bảo mời Ngô Bình vào phòng khách, sau đó đích thân rót nước pha trà rồi cung kính đứng một bên. Các bạn đang nghe truyện trên website: gocda.net